Nhị hổ hàn minh cũng nói theo luôn huynh muội của hồ đại hiệp Và Hồ cô nương khinh công xong tuyệt Chính anh em chúng tôi muốn được hân hạnh diện kiến mấy lâu rồi Nhưng hiểm vị Chưa được rượt mai đó hồ phi lại vòng tay Hán nhị hiệp quá khen rồi Bên kia bàn Thủy xà Hồ mị Cũng vội khép nét uốn mình thi lễ hồ phi nói tiếp Nếu nhị vị không trách đệ Là mạo muội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 Không phải nhớ Mà là nghe nói rằng Đời Chu Văn Vương Còn ở đất Tân Kỳ Ông ta nhất tù nhân Cũng bằng những vòng tròn Trên mặt đất Xứ Tân Kỳ hồi đó Không có chạy giam Nhưng tù nhân Không bao giờ trốn thoát Và cũng chưa nói Ai trốn Hoặc mưu toàn trốn bao giờ Tại sao vậy? Người ta nói Vì tại Chu Văn Vương Giỏi về khoa bói toán Ai có trốn Cũng bị bắt lại ngay Nhưng Lão Tôn Gù Thì nghĩ khác Lão nghĩ